Chương thương 172, bị thương quý mặc nôn A m ặ cấp thân cây cao 1 mét trung tâm chỗ, nơi đó là nó tinh hạch thời khinh khinh tinh thần chỗ, hạch khinh khinh hệ h cây nơi nó năng xuyên cao 1 đó là dị u liêu đầu đau liêu Quý lực lượng, làm tinh nơi. thụ trướng tìm thụ cho nhanh nổ mạnh, nhưng cũng may tìm được liêu thụ tinh hạch chỗ cũng được mặc c đến nổ nôn may ấ tốc hành động hai tay ôm bọn họ mẫu tử có thể sử dụng chỉ có chân cùng chân nguyên lực toàn bộ thuyền chuyển hội tụ bên phải trên chân mạnh đá đi liêu thụ thân cây bị đưa ra một cái động lần a a liêu thụ tiếng kêu thảm thiết càng lệ quý mặc nôn không ngừng cố gắng liên tiếp hai chân rốt cục đá đến liêu thụ thụ thân trung tâm chỗ thời khinh khinh phối hợp ăn ý vươn tay đem kia trẻ con nắm tay đại tinh hoạch trào ở lòng bàn tay t ú m xuất ra hoành hành hành không có tinh hạch chống đỡ liêu thụ ban đầu tụ tập lực lượng bắt đầu theo bên cạnh chỗ nổ mạnh mở ra quý mặc nôn ôm chặt mẫu tử lưỡng thuấn di di động đi ra ngoài thời chi hành luôn luôn bảo trì yên tĩnh ở quý mặc nôn di động nháy mắt hắc bạch phân minh con người trở nên nùng mặc giống nhau tối đen mặc nhiên mi tâm lực lượng tụ tập thư tiểu m ặ c nhảy ra đi bàn tay đại tiểu thụ ở quý mặc nôn cùng thời khinh khinh không biết thời điểm đột nhiên lớn lên biến thành một người rất cao hướng về phía liêu thụ nổ mạnh tập kết điểm cắn cắn mà đi tối đen lực lượng ở màu lam ánh trang chiếu rọi xuống nhiễm lên vài phần thần bí thư tiểu mạc cắn đại bộ phận địa phương liền chống đỡ không được cấp tốc biến mất thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thời chi hành trước mặt nhập vào hán mi tâm o a n g o a n g o a n liễu thụ như trước không có đình chỉ nổ mạnh chính là kia nổ mạnh phạm vi không tưởng tượng chung lớn như vậy dù vậy cũng vẫn là ảnh hưởng đến quý mặc nôn thuấn di phương hướng không gian ngưng tụ làm cho quý mặc nôn thuấn di chịu trở bảo vệ thời khinh khinh cùng thời chi hành quý mặc nôn thừa nhận đại lượng nổ mạnh lực lượng ở tới địa phương an toàn sau xem bọn hắn mẫu tử lưỡng còn hảo hảo nhi nhắm mắt lại ngất đi bên hai tiếng gầm rú tặc ngộng thời khinh khinh cùng thời chi hành đợi tiếng nổ mạnh biến mất hai người ù thai lợi hại căn bản nghe không rõ đối phương thanh âm nhìn về phía quỳ dạp trên mặt đất quý mặc nôn mẫu tử lưỡng đi qua kêu tên quý mặc nôn khả vô luận như thế nào hắn đều không tỉnh thời chi hành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy nước mắt n h ấ thời là n ì n đến ba ba trên lưng huyết đục dấu vết, lại ngẹn ngào chế không không hắn đục huyết vết, chế ba ba t lại được hồ h dấu mấy. mơ kỳ khinh khinh nhịu mi nhẫn lại chính mình cảm xúc tiểu hành mẹ cấp ba ba chữa thương ngươi đừng khóc ba ba sẽ không có chuyện gì ân thời chi hành nghe không thấy mẹ nói cái gì nhưng nhìn đến mẹ cầm trong tay bình thuốc nhỏ biết mẹ cấp cho ba ba uống thuốc chạy nhanh tránh ra nho nhỏ thân mình huyền lệ hốc mắt trung tràn đầy lo lắng thời khinh khinh cấp quý mặc nôn uy hạ đan d ư ợ c sau vận dụng dị năng cho hắn hóa khai dược lực nhìn đến hắn trên l ư n g thương trong lòng chịu đau nhìn xem chung quanh nơi này chẳng phải một cái tốt lưu lại địa phương thời khinh khinh đem quý mặc nôn u lưng ở trên lưng tiểu hành bắt lấy mẹ góc áo không cần tắc h a i chúng ta trước mang ba ba rời đi nơi này lại cho hắn xử lý miệng vết thương thời chi hành vận chuyển dị năng ưu h a i tình huống dần dần hào chuyện nghe được mẹ nói chạy nhanh bắt lấy mẹ góc áo nhìn đến ba ba bị mẹ lưng đứng lên sau chân còn túi trên mặt đất lại sửa đi đỡ ba ba chân thời chi hành bản thân là cái cổ võ giả cho nên khí lực cũng rất lớn có hắn ban phủ nhưng là giảm bớt thời khinh khinh một ít áp lực thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng hao phí rất lợi hại lúc này đã khô kiệt nhường nàng đầu g ó c đều đi theo đốn đau đứng lên thủy hệ dị năng còn có thể dùng cho nên tìm được một cái sơn động sau thanh lý điệu bên trong thực vật lương quý mặc nôn mang theo thời chi hành đi vào học bi lp l u đói ổ.